265 Khiêm cung Khi bạn cảm thấy không hạnh phúc, hãy nghĩ về tất cả những điều xấu mà bạn đã làm. Điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy khó chịu hơn, nhưng có thể nó sẽ ép buộc bạn tự cải thiện chính mình. Bất luận cuộc sống cá thể của chúng ta có ra sao thì đối với hết thảy mọi người, khoảng cách từ nhân tính đến sự hoàn hảo là bằng nhau. bởi vì tất cả chúng ta đều cùng xa với cái lý tưởng về sự toàn thiện. Một số người cố đặt mình vào vị trí của một vị thầy, ở trên mọi kẻ khác, nhưng thường khi họ nên là học trò. Nếu bạn đang tìm kiếm một ai đó để làm mẫu mực cho đời mình, thì hãy cố tìm thấy một người giản dị, khiêm cung. Chỉ ở trong số những người như thế, mới có thể tìm thấy sự vĩ đại chân thật